Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ có 3 người bọn chúng biết Nhưng ở đời lưới trời lồng lồng Tuy thưa mà khó thoát Luật nhân quả ở đời chưa bao giờ bỏ suất một ai Và những chuyện tâm linh kỳ lạ Hay một nửa thế giới ở cõi âm ti Đã tìm về với gia đình của lão Đầu tiên là với thằng người ở ác nhân Chỉ 3 ngày sau cây chết oan khuất của hoài thu Sầm tối ngày hôm ấy, sau khi mà sai đám gia nhân lùa đẳng trâu và chuồng, như thói quen thường lệ, thằng Kha lại trở ra khu nhà ngang ngừa cổ hút điếu thuốc lào. Vốn là người ở lâu năm nhất trong nhà, lại được lão tránh tin cần cho chức quản gia, cho nên thằng Kha cũng gọi là cứ chút quyền hành, mặc sức sai bảo đếm kẻ hầu người hại trong nhà. Đang phì phà trong làn khói thuốc lào thì một thằng bé con da rẻ đen đúa, quần áo vát chẳng vát đục, Tóc rồng ngồ cứ thập thò ngoài cằm, làm cho Kha điên tiết quát lớn. "Tiên sư nhà mày, làm cái gì mà cứ thập thò thế hả? Thằng Nhớ, mày ra tống cổ nó đi cho ông. Quần chộm cấp bất lương tính rình mò trộm cấp có phải không?" Thằng Nhớ năm nay mới 8 tuổi vốn làm chân chân châu cho nhà lão chánh. Nhớ đang lúi húi buộc lại cánh cửa chuồng, nghe tiếng Kha thì mồm mày chạy ra ngoài cằm. Hai đứa thẩm thụt điều gì đó rồi rất nhanh Thằng bé dông ngô kia chạy mất dạng. Thằng nhỡ trở vào rồi bảo: "Bẩm ông là thằng kia nó nó thấy con thì nó rút trong cặp quần ra miếng giấy nhỏ đã nhòe nhệt mồ hôi, trao lại cho con. Rặn là gửi tận tay ông rồi bỏ chạy mất rồi à?" Khà đang lim dim tận hưởng dư vị của vi thuốc man nãy, nghe thế như vậy thì cất giọng kể cả: "Thế nó gửi cái gì, mày đọc trông nghe xem sự thể nó làm sao?" Thằng nhỡ lắp bắp: "Bẩm ông là con con không biết chữ." Thằng khá cười khinh bỉ, ngu lắm con ạ, thôi đi đây." Gã đón lấy tờ giấy nhòe mực trên tay của thằng nhỡ rồi chau mày nhìn. Một lúc sau mới nhận ra trên mảnh giấy ngoịch ngoạc mấy dòng chữ. "Ông gia cho nhà con gặp, con đang chờ ông ở gốc cây đa có việc cần gấp." Cất nhìn mảnh giấy còn dính ít đất bồn mà một hồi suy nghĩ, nét bút viết bằng mực tàu nhưng chữ viết rất mềm mại. Tình đó được viết ra từ một đôi bàn tay xinh đẹp khéo léo. Gã chau mày định thần rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, mình có quen đứa nào đâu. Chữ viết này đích thị là của con gái, hay là phải chăng có đứa nào nó thương mình, nó để ý mình từ lâu mà không biết? Dù sao thằng Kha này cũng là quản gia cho gia đình của cụ Tránh, cũng gọi là có tiền có quyền, gái nó thích thì cũng là chuyện đương nhiên." Suy nghĩ một đoàn rồi hắn gật phắt đi. Thôi mặc kệ mẹ nó. Nó có viết là là là trong giấy là hẹn mình ở gốc đa đầu làng có việc gấp, thì cứ ra xem thế nào, biết đâu lại gặp được em nào non tơ thì sướng phải biết. Để tránh việc cô tránh cán nhận vì bỏ bê công việc, gã nhanh chân lẻn ra bằng lối cổng sau, rồi cứ như vậy nhắm hướng cây đa đầu làng mà bước lên. Đêm hôm nay tiết trời càng bức bách một cách kỳ lạ, làm cho gã thấy khó thở. Con đường từ nhà cô tránh ra đến cây đa cũng ước chừng 5600 bước chân. Cây đa nằm ở đầu làng có tán lá lớn quanh năm chân đi ánh mặt trời. Bên cạnh lại là khu mà hoang trôn thây biết bao kẻ vô danh ở cái làng này. Hoặc là đám cổng đinh không tất đất cắm rồi. Người ta bó tạm manh chiếu rồi vùi sát cho có lệ. Cho nên hầu như cứ sầm tối hoặc trước lúc mặt trời mọc thì tuyệt nhiên trong làng không ai dám bén mạng ra đây. Khai đến nơi hẹn thì cũng là lúc bầu trời đã bắt đầu sầm sầm sấm chớp. Từng tiếng gió rít qua những chiếc khốc nhỏ trên thân cây đa, tạo thành những âm thanh ma quái hệt như tiếng người đang thút thít khóc than. Khách trong mày Định Thần thì thấp thoáng ở phía khu ma hoang có một bóng người con gái mặc áo lụa dài, bóng tối che kín khuôn mặt nên không nhìn rõ dung nhan, nhưng có ước chừng cô gái này còn trẻ lắm. Làn da càng nổi bật giữa ban đêm, cô gái đó đang giơ tay ra hiệu vẫy vẫy gã lại gần. Khả Tế trong lòng rất nôn nao cho nên mau, cho nên mau mãi tiến lại chỗ mấy mô đất mà người con gái kia đang đứng. Vài giây trước hăm mở bao nhiêu thì khi ánh chớp chói lòa xuống khu mã hoang, Khả lại thích kinh á khẩu, hai mắt lạc thần run chân tại chỗ. Vì đứng trước mặt của hắn lúc này chính là thân ảnh quen thuộc của Hoài Thu. Hoài Thu đứng đó nhìn gã trồng chọc, từng cơn gió rít lên giận dữ. Cuốn mái tóc đang rối bồ che kín khuôn mặt, bóng bạt dần đằng sau lưng. Mái tóc vừa vén ra thì khuôn mặt của Hoài Thu với một làn da trắng bệch, hai hốc mắt lồi ra vào khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net